40 ngày cách hôm Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 31 Ngày tử 23, 1 Lục dịp, ta con lại về rồi Cái mắt lục vô nhân vườn nước Đừng dốt nhìn con Đẩy mọi người ra đi tới Trong lòng lọt bợp Vân thường đau Đôi mắt đen sẫm Cổ lục dịp Nhìn lục vô nhân không chớp Vân thường đau rồi Mẹ, không phải mẹ bảo con Ở yên trong bệnh viện à Sao con? lộ phụ nhân lấp bắp nói không nên lời. Ánh mắt con hung tàn, như một lưỡi kiếm bén, đâm thẳng vào tim bà. Hồng tiến động lên án bà sơ ý. Vân thường ở đâu? nháy mắt, trong mắt lục diệp gần lên cuồng phong ngập trời. Tình cảm dồn ném một buổi tối phong trào. Cứ hồ, ép đôi mắt đen nhánh kia đỏ lên. Lục phụ nhân hoảng hốt trướng ánh mắt của anh. Hồng tự giác lùi lại một bước, nước mắt vừa ngừng ại tức tối. Con làm gì đó, làm phản hả? Cần Tướng Lục, cáo lục cô nhân ra sau lưng, mặt nghiêm giọng, "Phương Thường bị ba nó bắt đi rồi." Nhất lời, sắc mặt Lục Diệp tối sầm, Ân San nơi thái dương nháy mắt nổi lên, nhãn nhấp vặn vẹo, cơ bắp toàn thân căng cứng, như một tòa lần dậy, dường như giây tiếp theo sẽ bắn ra. Nhìn bộ dạng anh, sao Tần Tướng Lục không biết anh đang nghĩ gì, trừng mắt Con đừng ẩm ý nữa, ngồi yên trong nhà đi. Con thường không thấy đau, mọi người sốt ruột không kém gì con. Nhưng giờ con đi ra làm gì, làm loạn lên hả? Lục Diệp không nói, chị nghiến răng. Tiếng răng nghiến khen cát, vang lên trong phòng khách, đang căng thẳng. Nghe, đặc biệt hải hùng. Đừng nghiến răng, thường tướng lục cho mài quá. Lúng lục diệp tức quá, hoặc căm hận quá độ, thì hay nghiến răng. Thường tướng lục không tin cái thói xấu này của anh tí nào. Nhưng uống nắng hơn hai chục năm Vẫn không sửa được Đồ ốc lục diệp lùng bùng thượng tướng lục nói gì Anh không nghe lọt Vân thường bị bắt cóc Còn là ba cô nữa Ra lội của anh Anh nên đề phòng từ đầu Ba vân thường đã có thể bán cô cho anh Thì chắc chắn chẳng tốt lành gì Anh nên nghĩ đến Sao anh lại không nghĩ tới chứ Thanh linh lục diệp lướt qua thượng tướng lục tông lên lào Mà cho thượng tuấn lục quát mắng đằng sau đều không ngừng lại. Quanh thai chờ chết không phải là cách giải quyết của anh. Bất kể thế nào tự mình đi tìm cô, anh mới yên tâm được. Tục dịp kéo tủ đau giường, móc ra một khẩu súng bắn tỉa, lấp lánh ánh sáng lạnh băng. Càng ý trong mắt, cơ hồ đóng băng tầm nhìn. Thượng tuấn lục cực kỳ vẫn nộ đối với hành vi sách súng dạy của con. Nhưng ông đã không còn cường tráng như hồi thanh niên nữa rồi dù Lục Diệp đang bị thương ông vẫn không đuổi kịp anh đành thơ mắt nhìn Lục Diệp nhớ lên chiếc xe việt giả dũng mạnh biến mất khỏi tầm mắt ông như làn khỏi thằng khốn đúng là khốn nạn mà Thượng Tướng Lục tức thở hồng hợp hồi trẻ đến ông cực kỳ nóng nảy già rồi mới thu lại bớt bây giờ bị Lục Diệp kích nhất thời bùng nổ xem nó giống cái gì lớn chừng đó rồi con lửa lập ra trong mắt Thượng Tướng Lục tiện tay cầm diễn sứ trên bàn, không hằng quăng xuống đất. Một mình nó đo lắng thò chát, nói thế mà được à. Em xem, ánh mắt nó vừa rồi kìa, chúng ta là kẻ thù của nó hả? Được rồi, bị lục diệp thầm mỹ như thế, lửa giận vì vân thường bị bắt nhắc cả lên người anh. Anh bớt đóng, lục phu nhân đòi thượng tướng lục ngồi xuống sofa, bố ngừng cho ông bớt giận. Tại lục diệp tốt rụt quá mà, Lúc này anh còn so đo với nó cái gì? Thật là vợ quýt dày có móng tay nhọn, thượng thuốc lục có tức giận hạp trời, cũng không rút được lên người lục phụ nhân, đành ngồi nguyên tại chỗ thở phì phò. ngâm một bình trà, lấy tách mới qua đầy Lục phụ nhân gọi người làm, xa xo so so huyệt thái dương của mình, chùi nước mát còn vương trên mặt, dựa vào vai thượng thuốc lục Được rồi, đừng giận nữa, tìm được văn thường mới quan trọng thường tướng lục nặng nề thở hắt ra, không nói tiếp nữa. lục diệp biết hiện tại anh cầm súng đi, không hợp quy định, nhưng anh không lo lắng nhiều được. giờ anh chỉ muốn nắm chắc từng giây từng phút tìm cho được vân thường yên tâm đi, anh lục bao trên người em. lục diệp được chuyện nhỏ, bác anh diệp yên tâm chắc chắn tìm được chị giàu. cơ hội vô số cuộc điện thoại người có thể nhờ điều tìm hết. Nhưng anh vẫn lo, lo muốn chết. Hảo không bằng súc tinh kia, có ngược đại cô không? Giờ cô đã ăn không chưa? Có đói không? Có lạnh không? Tục diệm đỏ mắt, lái xe chạy như điên, ra ngoài đường vệnh đai số 3. Vừa rồi ba anh gọi cho anh, nói phân thường bị bắt ra ngoài ô. Địa chỉ cụ thể giờ còn đang điều tra. Cho dù là từng tất đất lên cũng được. Chỉ cần tìm được cô, trả cái giá lớn mấy, anh cũng không hề do dự chiếc âm mờ đen gầm rú, giờ thì chớp đen, khí thế sọc lên mày, anh mẹ như có thể rạch nát bóng đêm dày đặc này. Vân Quang Phương không ở nhà, không lý nào. Nhiều năm qua có thể nói lâm ngàn, thành con người Vân Quang Phương quá đổi. Lão khống nạn, nhưng nếu không bị người đòi nợ, cái nào nhất định lão cũng về nhà. Chẳng phải là lão có trách nhiệm gì với gia đình, mà là lão sợ chết ở bên ngoài không ngủ được sợ ai từ lúc lão ngủ sai mà giết chết lão. Lâm Ngạn trào phúng nhấp môi, tưởng mình là nhân vật nào, ai mà để ý cái màn hình của lão. Lâm Ngạn trở mình, quấn chân cánh mết, không biết tại sao cứ cảm thấy có nai đặc biệt lành. Anh ta nhắm mắt, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên điện thoại thình lình đổ chuông, nghe đặc biệt chói tai. Lâm Ngạn trộm lấy điện thoại, bất mình alo một tiếng. Anh Ngạn, anh đang ở nhà à? Lâm Ngạn ghét nhức, Đã ra ngủ mà bị phá, nhưng lúc đó thái độ cực kỳ ác liệt. Có chuyện thì nói, không chuyện biến. Vừa rồi em đi bà thì thấy Vân Quang Phương, dẫn mấy tên lén lén lúc lúc. Em sợ lão chụp a gì cho anh nên báo điên cho anh một tiếng. Lâm ngạn cao mày dẫn ai? Không biết, ông thấy rõ, tối quá. Đó bên kia dừng một chút, hình như hơi trình trường. Có điều em mới nghe ngóng được, hình như Vân Quang Phương có liên lạc với bò cạp. Bò cạp là gã buôn người trong kho hàng. Tình quá gian trá, buôn người bao nhiêu năm vẫn không bị tóm. Nhân đường phố đều gọi gã là bò cạp. Đầu ông lâm ngạn nhân chóng đã mộ vòng. Chẳng tránh mấy ngày nay, Vân Quang Phương rộng đại thế. Hóa ra là một nỗi với bọn buôn người. Có điều liên quan gì tới anh ta? Vân Quang Phương muốn chết thì mặc tác. Vân Quang Phương vào tù, anh ta còn vui kia. Tức gì đã ngồi tù cả đời lâm ngạn ngáp dài bật bội rồi rồi tông nói chưa xong thì bị đầu bên kia cắt ngang anh ngạn người kia chừng chờ chờ tông vẫn gắng răng nói tiếp em nghe nói người vân quang phường bán là một cô gái mù mi má lâm ngạn giật giật lâm gòn bò dậy nói tiếp em cảm thấy không ổn lắm liệu anh ngạn không phải ông ấy đã bán chị anh một lần rồi sao với lại em nghe nói tới nay hình như nhà họ lụng đang tìm người nào đó em nghĩ người kia nuốt nước miếng nghe hơi thở lâm ngạn độ như nặng nề có chút thấp thỏm bọn họ theo lâm ngạn lăn lộn có ai không biết vì kẻ lâm ngạn là bợ bối của anh ta nói một lần cho xong giọng lâm ngạn trở nên âm trầm tàn nhẫn người kia không dám chần chờ nói suy luận của mình một lèo có phải vân quan phường định bán chị anh lần nữa không Còn mẹ nó, Vân Hoàng Phương đâm Ngạn nghiêng đầu kẹp điện thoại Với vội vang vàng sổ quần Ván áo chạy ra ngoài Biết Vân Hoàng Phương đi đâu không Biết biết, người kia đáp lẹ Em đặc biệt, phát người canh chừng rồi Từ ngoại thành quay về Đi thẳng tới nhà bỏ cạp Ở phía sau lãm nguyệt rồi Làm tốt lắm Mắt Lâm Ngạn lạnh vang Anh ta ngắt điện thoại Lái xe phóng tới nhà bỏ cạp Anh Diệp, đường vành đai 2 Đằng sau ba lãm nguyện, có một gian nhà thấp màu đỏ ở chỗ đó. Nhân lượng điện thoại, độc diễm ngoài ngoắt đầu xe, thẳng hướng vành đại hai Người anh em, cảm ơn. Thời gian trôi thêm một giây, vấn thường càng thêm nguy hiểm thêm một phần. Đốc diễm hận không thể, ban ngày tới phía bắn thành phố. cái cảm giác như đang trong chảo dầu sôi này, khiến anh muốn phát điền. Không thể để cô rời khỏi anh một bước nào nữa, một giây cũng không được. Hận vừa căng vừa đào không biết do vết thương nước ra hay do cái gì khác. Bất lục diệm đỏ ngầu, bắn ra ảnh sáng khiếp người. Nếu vân thường của anh bị tổn thương gì, anh muốn bầm Vân quan phường thành trăm ngàn mảnh. Đếm đi, đây là một trăm ngàn. Bò Cạm đưa luôn một vài ly tiền cho Vân quan phường. Ngay của bọn chúng xưa nay không có chuyện khoản. Ở đầu thì cũng đưa tiền bạc. Vân quan phường cười hạnh hệt, ngọt chầm hổm nhổ nước miếng lên đầu ngón tay cũng không chê phiền, đừng điểm từng tờ thật. có điều đếm được 10 phút, đó mệnh không ra hơi, hành động va li lại, tam bộ yên tâm nói với bò cạp, được rồi, tao tin mày, người giao cho mày đó, sau này không có quan hệ gì với tao nữa. Bò cạp gật đầu, chỉ trong vào Vân Văn Phương đi ma mà màu. Vân Văn Phương, cũng như ý nguyện của cả, xếp va li tiền đi ngay, không thèm liếm Vân Thường lấy một cái. Vân Thường ngồi trên đình nhà lạnh cóng, cả chân đều bị trói, miệng cũng bị nhát dẻ, cảm giác cả gặp người lại gần mình từng chút một, vừa vẫn nộ vừa sợ hãi với chuyện sắp xảy ra. Ôi chào, sao vân vang phương đã đẻ được đứa con gái đẹp thế này? Chờ chờ, đúng là mỹ nhân. Gã cười nhâm nhở, vừa lộc quần vừa ngắm nghía mặn vân thường. Thiên định rớt xuống nền xi măng, nghe lan kẹn, vân thường xếp chặt nắm đấm, móng tay hơi dài, có hồ cắm vào lòng bàn tay. Cái đồ của gã này không thể nào rõ hơn được nữa cái dù có chết Cô cũng không cho gã thực hiện được Đừng nắm Anh đau lòng lắm Có mắt thi hí của họ cảm đầy dâm dục Gã đèn nghiến vân thường Muốn chốc cử xuống Đánh mắt lượng lờ Trên đôi cánh môi đỏ thắm ướt được của cô Cái miệng nhỏ này Không biết mùi vị ra sao đây Lan lộn lâu ngày Khiến lâm ngạn quá quen thuộc Với mọi ngốc ngách trong thành phố này Cái xe trần trù thẳng một đường tới nhà bọ cạp. Thích súng xuống xe, đá văn cửa, thông vào trong. Hôm nay anh ta đã quyết ý rồi. Ai dám cản anh ta, anh ta bắn chết kẻ đó. Bài chó to nuôi trong sân nhà bọ cạp. không tợt sổ bán lên. Nghe trong đêm đặc biệt sợ tóc gái. Trăm ngạn không thèm nhìn, thông thẳng vào nhà. Cánh thưởng đọc vào mắt, cơ hồ làm mắt anh ta nứt ra. Người anh ta chỉ dám lén yêu thầm trong lòng bây giờ ta bị một cái gã bẩn thiểu này đè dưới người, thiểu chút nữa ta bị cởi sạch quần áo rồi, máu Nó nóng toàn thân bốc lên đầu, đâm ngàn nỗi điên xông tới, Cậu tay xếp bò cạp lên, đôi chân đá bò cạp còn chưa hoàn hồn vào gấp thường, bất chấp tất cả bắn gã một phát. lục diệp là anh sao? anh ta lại gần vân thường cởi áo bát ra, quấn lên người cô, bồng cô lên ôm tiếc vào lòng, thiểu chút nữa, thiếu chút nữa. Nhưng còn chưa kịp nói, giọng nói nước nợ cổ phân thường như chậu nước lạnh nháy mắt, làm anh ta lạnh ngắt từ đầu tới chân. Đắp ngàn đình thần lại, ấn khung mặt lạnh bút của cô vào ngực mình. Giọng nói ngượng ngạo, không khó nhận ra từng nghĩa ẩn dấu trong đó. Không phải anh ta, là tôi.